các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được tin báo ông đang ở sài gòn thì tụi tôi mới tức tốc lên đây nghe thì thế tôi chứ để tìm ra được ông ta ở cái đất này thì quả thật là như mò kim đáy bể ông sáu vừa nói xong thì khẽ thở dài một cái gương mặt tỏ vẻ lo lắng ha <cười> ha tưởng chuyện gì khó khăn thầy muốn tìm người phải không không phải khoe khoang chứ ở cái đất này thầy muốn tìm ai cho ngộ ba ngày dù có trốn ở đâu cũng ra hết mấy ông k h ẩ m sứ đại sứ rồi toàn quyền ngộ đều quen biết cả ấy chết đã ở nhờ rồi còn làm lão c ử u nhọc lòng như vậy tôi thực sự không dám nhận cái tấm chân tình này thầy sáu đặng khách s á o thuận thiên giúp đỡ công chuyện làm ăn của ngộ nhiều như vậy chỉ giúp có chút ít này ngộ còn sợ là còn quá ít đấy nào mọi người có thông tin cụ thể của ông tây đó không đưa ngộ xem ông sáu mừng rỡ nhìn thầy lĩnh rồi vội lấy từ trong túi áo ra hai mảnh giấy một mảnh là hình phát họa chân dung của ông tây kia còn một cái là hình vẽ viên ngọc cần tìm ông sáu mở hai tờ giấy ra vuốt vuốt cho thẳng rồi đưa trong cầu tần nhận hai tờ giấy từ tay ông sáu ông ngắm nghĩa nó một chập rồi nói có thông tin cụ thể như thế này thì việc tìm kiếm sẽ nhanh thôi mọi người đừng quá lo lắng cứ an tâm ở lại đây cơm nước nghỉ ngơi ngày mai ngộ có cuộc gặp b ả n công chuyện làm ăn với ông khâm sứ nam kỳ sẵn đó đem chuyện của thầy mà nói luôn thầy lĩnh và ông sáu nghe vậy thì đồng loạt đứng cả dậy cúi người chấp tay mà cảm tạ ông cầu tần rối zip sau bữa cơm hết sức thịnh soạn, thì ba người được mấy người ở dẫn qua phòng ở. ông sáu ở một phòng, minh và thầy lĩnh một phòng. đêm hôm đó họ lại được dự yến tiệc được tổ chức ngay tại nhà ông cầu tần với sự tham gia của rất nhiều vị đại lão gia có tiếng khác. họ kéo tới thực chất là để gặp ông sáu. trên bàn tiệc ấy kẻ uống người rót, toàn là khoe khoang của c ả i rồi thể hiện với nhau cả. sang trọng giàu có thì thích thật nhưng xem ra bầu không khí này không hợp với thầy lĩnh chút nào ông lấy cớ đi đường xe mệt mỏi nên xin phép về phòng nghỉ ngơi sớm còn minh thì ngồi lại cũng chẳng biết làm gì nên anh cũng lấy cớ rồi theo thầy lĩnh đi theo về đến gần phòng thì thầy lĩnh quay sang minh con chưa bao giờ lên đây vậy thì tối nay ra ngoài phố đi dạo chơi đi còn trẻ còn thanh niên mà cứ suốt ngày bám theo ông già này làm gì? thầy lĩnh vừa nói vừa cười hà hà. minh thì với bản tính tò mò ham vui của một chàng thanh niên mới lớn thì không thể chối từ lời đề nghị của thầy lĩnh được. anh cười tít mắt cúi chào sư phụ rồi chạy ảo đi. cảnh phố thị về đêm thật náo nhiệt, chẳng thua kém gì so với ban ngày cả. những con phố với ánh đèn đóm sáng trưng tấp nập người qua kẻ lại. nhìn trên đường thì toàn những người ăn mặc sang trọng, họ đi trên những chiếc xe kéo, miệng các ông thì phì phèo thuốc thơm, còn các bà thì vẫn khăn lụa, đeo cái bóp đ ậ m trên tay mà ngả nghiêng theo. ngoài đường hàng mở ra kín hai bên, nhìn những ngôi nhà san sát nhau với khung cảnh thường ngày ở quê quả thật khác nhau một trời một vực. đang mải mê nhìn ngó hai bên đường, thì Minh va phải vật gì đó trước mặt. A, tiếng kêu vang lên thu hút ánh mắt nhìn của mọi người trên đường. Minh định thần lại rồi nhìn xuống đất thì hốt hoảng. Dưới đất là một cô gái đang nằm sóng xoài. Xung quanh là mấy cây kẹo đang vương vãi. t r ế t tôi tôi tôi không cố ý. Cô có sao không? Minh đưa tay đỡ cô gái dậy. Vừa ngước lên thì anh anh sao lại là anh nữa? Vâng. cô gái ấy không ai khác chính là con gái của ông cầu tần m ì n h tỏ ra bối rối đến cực độ cậu xin lỗi dối dít toàn cú sưng đất nhặt lại đống kẹo bị r ớ t thôi anh ơi kẹo rơi hết rồi nhặt lên cũng không ăn được đâu bỏ đi lời cô gái nói làm minh càng bối rối hơn cậu đứng được mặt ra trông thật tội nghiệp cô tôi xin lỗi để tôi chạy đi mua đèn lại cho cô nhé cô đứng đợi tôi chút, không đợi cho cô ấy nói gì, mình toàn chạy ngay đi. nhưng cậu khựng lại ngay. biết đường không mà anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net